Trường 94 Cái gì? Dược liệu đều bị người khác phá hủy Nhị trường lão thì sao? Hắn ở đâu? Trong đại sạch, tiếng hét phẫn lộ Gầm gừ vang lên Gã hộ vệ run rẩy, Quỷ sát trước mặt ra liệt tất Vẻ mặt sợ hãi luốt một khẩu Lứt bỏ Kinh hãi nói Nhị trưởng lão bị người khác Hủy dược giết khôn mặt nổi giận, đột nhiên bị kìm hãm lại. Gót chân của Gia Liệt Tất đột nhiên run ra, chợt đặt mông ngồi trên chiếc ghế phía sau, vẻ mặt từ ra. Gia Liệt Lộ là một trong ba vị đại đấu sư của Gia Liệt gia tộc. Cái kết quả này đối với Gia Liệt gia tộc, tuyệt đối là một tổn thất trầm trọng. Nhìn bộ dáng của Gia Liệt Tất, tên hộ vệ báo tin lộ vẻ xấu thảm. Lúc này, trong đầu hắn có năng Quanh quẩn Nhớ lại thực lực kinh khủng của hắc bảo nhân khó có thể tưởng tượng được Nhị trưởng lão đối với thực lực Tam tinh đại đấu sư Tuy nhiên bị thần bí nhân Đốt trái không còn cho cốt Tràng diện kinh khủng như vậy Cơ hồ là mọi người Có mặt cảm thấy sợ hãi Là ai Giết nhị trưởng lão Ngồi Trên ghế sau một hồi Rất liệt tất rốt cuộc hồi phục trở lại Thanh âm có vài phần khàn khàn Hiển nhiên gia đình lộ bị giết Làm cho hắn chịu đạt kích lớn Không biết Lúc ấy người lọ Mặc một thân hắc bào Không người nào thấy được diện mạo của hắn Bất quá Hắn có khả năng không chế hỏa diễm màu trắng Mà khi nhị trưởng lão bởi hỏa diễm này Mà bị giết Hộ vệ lắc đầu thấp giọng nói Hắc bào Hắc bao không chế hỏa diễm màu trắng thoáng trầm mặc gia liệt tất sắc mặt hơi đầu điều khiển hỏa diễm đả thương địch thủ không thể nghi ngờ là phương thức của luyện dược sư thích dùng nhất mà có khả năng ân oán với gia liệt gia tộc hơn nữa dễ dàng dùng hỏa diễm giết chết gia liệt nộ thực lực của luyện dược sư này với điều kiện như vậy làm trong đầu của gia liệt tất hiện lên một ảnh hắc bào luyện dược sư ngày đó ngẫu nhiên gặp phải phòng đấu giá nghĩ đến Ngày đó, Nhã Phi cùng với Cốc Ly đối đãi cung kính với tên hắc bảo luyện dược sư kia ra liệt tất đột nhiên nhận thấy trong miệng có chút khổ xác Bọn họ tự hồ ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Lúc ấy, nghe liễu tịch thuyết liền cho rằng tiêu gia nhiều lắm chỉ có do vận may mời được một vị luyện dược sư tầm thường. Xong hiện tại thực sự nói cho bọn họ biết vị luyện dược sư kia của tiêu gia so với tên bán điểu, biện dược sư Liễu Tịch cường hơn không biết bao nhiêu lần, chậm rãi lắc đầu, ra đề tất nhãn đồng hiện lên vẻ bán đầu cùng lội giận. Hiện tại, đám dược liệu có trị giá 40 vạn kim tệ đã bị hủy. Hơn nữa, bởi vì vấn đề tài chính, nên khi mua loại dược liệu này, vẫn còn thiếu gia tộc dược liệu ở Đặc Lã Hân thành, 30 vạn kim tệ. Đối với dược liệu lần này, Đã được tất vốn chuẩn bị đem luyện chế thành chữa thương dược Để sau khi tiêu thụ sẽ trả lại tiền Xong hiện tại với biến cố này Làm cho toàn bộ kế hoạch của hắn bị phá vỡ Cùng hợp tác với gia liệt tộc Đồng dạng là gia tộc dược liệu đặc lan thành Có thể thế lực không nhỏ Nếu một khi biết được tin tức dược liệu bị hủy Nhất định sẽ phái người đến đòi nợ. Nhưng lúc này Tình hình tài chính của Gia Liệt Tộc đã khô kịp Sao trả lợi được khoản nợ cự thủ lại đây Nếu như không trả được Như vậy danh dự Gia Liệt Tộc sợ rằng bị hủy mất Mẹ khiếp như đến chỗ kích động Gia Liệt Tân một chữ hung hăng lệnh vào chiếc bàn bên cạnh Chiếc bàn cứng rắn làm bằng hắc mộc vỡ tung Vùn gỗ bắn ra Liền bắn vào mặt một tên hộ vệ Xong hắn vẫn phải cúi người thừa nhận Kế một hơi Rất để tất mạnh mẽ đè lối giận Cùng với tâm tình oán độc Tiêu ra trong lòng ra phải chấn định thản nhiên Đem chữa thương dược Còn bảo tồn trong kho toàn bộ phân phát Các phường thị mặt khác Chuyện hôm nay Người báo cho tất cả những người biết chuyện phải giữ miệng Nếu để chuyển ra ngoài sẽ theo tộc quy mà xử trí Vâng Thân thể hộ vệ thoáng chút run lên Cung kính lên Sau đó đứng dậy <cười> Nhanh chóng lui ra ngoài đại sảnh trống rỗng Gia liệt tất mệt mỏi rượu lưng vào ghế lần này Gia liệt gia tộc có thể thoát lạ Chỉ sợ thế lực cũng đại hạ Từ nay Khó có thể cùng tiêu gia chống đỡ Nghĩ đến đây Gia liệt tất không hiểu Thở dài một hơi Không biết vì sao hắn hiện tại Đối với việc lúc đầu chủ động khiêu khích tiêu gia Cảm thấy có chút hối hận Xong Hối hận bây giờ quá muộn sau khi làm xong sự tình, tiêu viêm cũng đã hồi phục lại thân phận của mình. phản hồi gia tộc tỉnh dược lão ra tay luyện chế dưỡng khí đan, sau đó lóng lòng đem đưa huân nhi. nhìn, nhìn thiếu lữ cầm đan dược trong tay, đôi bắt thoáng nghiện lên nét ửng đỏ. tiêu viêm thấy vậy, nhất thời cảm thấy chút hư vinh thỏa mãn. vài ngày sau khi tiêu viêm phá hủy dược liệu, tại u tản thành vẫn biểu hiện ra nét bình tĩnh, so đối với những người hữu tâm lại có thể phát hiện ra. Ngày xưa, tại phường thị của tiêu gia gia liệt tộc Thường hay tìm đến gây phiền toái Nhưng mấy ngày trở lại Thường lộ ra vẻ kiêu ngạo đích gia liệt tộc Thu liễm trở lại không biểu hiện gì Làm cho tất cả mọi người cảm thấy nguy hoặc Tiêu gia nghị sự đại sạch Này, gia liệt tộc gần đây không biết làm cái gì Đối với chúng ta trở lên có vẻ yếu thế Mấy ngày nay Nhận được các báo cáo Tiêu chiến nhíu mảnh trong đại sảnh ra sự nghi hoặc đối với ba vị trưởng lão Liếc bắt nhìn nhau một cái ba trưởng lão đồng thời lắc đầu Thoáng trầm ngâm đại trưởng lão nói: Biểu hiện các thường của lão Sàn Gia lịch tất này Nó không chừng lại đang suy nghĩ chú ý quỷ quái gì Vẫn phải đề phòng cho thỏa đáng Tiêu chiến gợt đầu Với một người cẩn thận như lão Tự nhiên sẽ không vì phải mặt cử động cửa gia lịch tộc mà buông lỏng ánh mắt vòng vo di chuyển. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Viêm đang ngủ gà ngủ gật trên ghế, bác sĩ lắc đầu. Tiểu gia hỏa này tựa hồ đối với sự tình của gia tộc dường như không có chút hứng thú. Viêm Nhi, ngươi gần đây với lão tiên sinh kia có gặp mặt hay không? Lưng chung trả lên một chút. Tiêu Chiến túy hỏi. Nghe Tiêu Chiến hỏi tam vị trưởng lão cũng đem ánh mắt Phóng lên trên người tiêu viêm Vị lão thiên sinh kia đối với tiêu gia Tầm quan trọng không nói cũng biết Xong hắn tựa hổ ưu ái tiêu viêm Nhưng vẫn chưa gặp mặt Đối với tiêu viêm có thể Hưởng đoạn đáy ngộ lạnh Mọi người trong lòng tràn đầy đố kỵ Miễn cưỡng mở mắt Tiêu viêm buồn vực Ân đã gặp Thoáng chậm một chút Hắn bổ sung nói Vị lão thiên sinh đó Chuẩn bị nhận ta làm đệ tử Nghe tiêu viêm nói những lời này Tiêu chiến tay dư lưng trung trà trượt khượng lạ, ngẩng đầu lên khuôn mặt cực kỳ đặc sắc Nhìn chằm chằm tiêu liên đang ngồi trên ghế Luôn nước bọt một cái Có chút không tin Người nói lão tiên sinh kia muốn nhận người làm đệ tử Nhìn vẻ mặt mừng như điên cùng kích động của tiêu chiến Thu với một bên khuôn mặt có rốt Làm tam vị trưởng lão tiêu viêm ủy hoại gật đầu hào Sắc mặt đỏ lên Trung trà uống cả Tiêu chiến kích động đứng dậy Tại trong đại sảnh đi qua đi lạ Hưng phấn xoa xoa tay Ta biết con ta không phải thường nhân Sau này ai còn nói con ta phế vật Lão tử đương trường phách tử hắn Nhìn bộ dáng kích động viêm bất đắc dĩ nhẹ giọng nói Qua lửa tháng nữa Ta cùng sư phụ ngút xuất ngoại tu hành Sợ rằng một năm lâu mới trở về Tiêu chiến ngẩng ra khuôn mặt đang cười thu liễm trở lại Như mày chầm chờ Ngươi không chuẩn bị tham gia khảo thí ra Lam học viện à Đây chính là cao cóc học viện nổi tiếng toàn đấu khí đại lục Nếu như có thể đối với ngươi sẽ có lợi Khảo thí bất đã quá có thể để một hai năm sau Tiêu viêm sờ sờ cái mũi thả nhiên nói Mặc dù già lắm học viện tốt Nhưng bọn họ không thể làm cho ta hai năm thời gian Siêu việt như là lan yên nhiên Tiêu viêm cười cười Ánh mắt trong đại sảnh chậm rãi đảo khoa Lúc đầu vị nữ nhân tiêu ngã kia chính là ở chỗ này Trong lòng đem mình tự tôn không xứng đáng một đồng tiền Nghe tiêu viêm thuyết đến cấm kỵ trong lòng Tiêu Chiến mặt ở ngoài chút run lên, Chầm mặt không nói, đứng dậy, tiêu viêm mím cưỡng đưa tay ôm gái, chậm rãi bước ra ngoài đại sảnh, tiếng cười thản nhiên của thiếu điên tại trong đay ải ư thế lưu lại. Nếu năm đó là ước định với ta, ta tự nhiên hội ước, cũng không muốn cho làng cái gì gọi là mở rộng tầm mắt, chỉ là tại lúc phó ước thuận tiện lắm một câu, ánh mắt của ngươi còn rất kém.